Nhất là hành động cho Đức Tin, từ nóc cao của nhà thờ Sài Gòn vọng lên tiếng hát trầm bổng bằng tiếng Latin. Bàn thờ Chúa trưng đầy hoa và được trải một tấm lụa sáng rực rỡ. Hàng ngàn tín đồ công giáo đang dự lễ tấn phong của 25 linh mục đại diện cho các địa phận trong nước. Khi buổi lễ chấm dứt, tất cả tín đồ nắm tay nhau chúc bình an và cầu nguyện cho các giám mục. Linh mục và tín hữu tự nguyện ở lại nhiệm sở của họ trên lãnh thổ bị chiếm để chia sẻ thử thách của anh chị em cả lương lẫn giáo. Sau đó, 25 vị linh mục vừa tấn phong được cho mặc thêm một áo choàng trắng có theo chữ thập bằng sa tên đỏ. Nắm tay nhau bước ra ngoài, người nào cũng có thân nhân và bè bạn mặc lễ phục tươm tắc đi kèm. Đám đông thân bằng quyến thuộc này từ hàng trăm giáo sứ đến đây Cùng nhau quy tụ dưới chân tượng đài Đức Mẹ Đồng Trinh nổi bật giữa công viên nhà thờ Các linh mục với áo dòng đen và nón đen Các tu sĩ với áo trùng vải thô Các nữ tu sĩ, các hướng đào sinh các nông dân tay lắm chân buồn Nhưng vẫn mặc áo dài có mang huy hiệu trái tim của Chúa Các thiếu nữ với áo dài nhẹ nhàng Các bố lão với khăn đóng áo dài Các binh sĩ với quân phục rằng ri chào nhau, ôm nhau, kêu gọi nhau và kể cho nhau nghe tin tức của những người bị Cộng sản bắt đi làm tù binh hay những người bị coi là thất lạc trong cơn lốc loạn ly này. Họ ở đó suốt mấy giờ, cười đùa, chuyện trò, chiếm hết các lề đường, làm tắt nghẽn lưu thông, tới khoảng 12 giờ trưa, theo một dấu hiệu của các linh mục. Đám đông kỳ lạ bất thường này, kể cả các chính trị gia và thương gia, như đã sung sướng và hãnh diện được biểu lộ đức tin của mình ngay giữa trung tâm thành phố kinh doanh, mới giải tán hết trong vòng vài phút mạnh ai nấy chạy về phía những chiếc xe vận tải hay xe bus đã đưa họ tới đây, từ các đồng quê và làng mạc. Mỗi khi xe ra khỏi bãi đầu đều được một linh mục cưỡi mô tô hướng dẫn mở đường, nửa giờ sau hết thảy tín đồ công giáo đều đi khỏi. Trung tâm thành phố trở lại với những cảnh kẹt xe, gắn máy, xe taxi, xe bán hàng dạo phố Catina, kéo dài từ bờ sông đến nhà thờ, tái diễn dòng lưu thông ồn ào, cùng ngồi lê mắt lẽo cố hữu. Các chuyên viên phao đồn hào hứng, đoan tin không cần biết giả hay thật, thật khó khăn để phân định các tin đó. Một kho đạn bị nổ tại biên hòa rung chuyển các thành phố. Đúng. Một bản tin... u PI xác nhận do đặt công việc cộng đột kích, an ninh quân đội khăn khăn quả quyết chỉ là tai nạn rủi ro, một tàn thuốc dùi tắt không kỹ, bén lửa qua cỏ khô gây thành đám cháy làm nổ một kho đàn phế thải. Ông Thiệu nhờ công ty Pale chở 16 tấn vàng, thỏi là số vàng dự trữ tại ngân hàng quốc gia sang Thụy Sĩ. Tỷ phú người Hoa Lý Long Thân, cố vấn tài chính của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bán một khối đồng của chính phủ trị giá 300 triệu Mỹ Kim cho một tổ hợp Nhật Bản. Tin thất thiệt. Vàng còn trong hầm ngân hàng. Giám đốc ngân hàng từ chối ký lệnh xuất kho và không phi cơ thương mại nào có thể chở một lần 16 tấm vàng mà không vỡ sàn chứa hàng của phi cơ. Việt Nam vẫn còn 2 tỷ Mỹ Kim sắt phụng do quân đội Hoa Kỳ bỏ lại lúc họ rút về. Chính phủ Sài Gòn đang thương lượng với một công ty lớn ở Hoa Kỳ định mua với giá 1 tỷ Mỹ Kim. Chuyện còn chưa ngã ngủ. Người Mỹ khách sạn Kinh gần trụ sở Quốc hội đã rút đi em trong đêm tối trên 3 xe vận tải được cảnh sát miền Nam Hồ Tống. Tin này khó kiểm. Lệnh thuyết quân luật không cho phép ai di chuyển từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Có điều chắc chắn Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã báo cho mọi kiều dân Mỹ các lãnh vực tư và phục vụ ở cơ quan GAO tức là phòng tùy viên quân lực Hoa Kỳ phụ trách về tiếp vận quân sự sẵn sàng rời Việt Nam trong 30 ngày tới, trừ những ai làm chức ngành y dược và tiếp tế lương thực. Mọi chuyến bay quốc tế đều ngưng vì biện pháp an ninh là tin sai, chỉ các phi công hãng Cathay Pacific đang đình công, họ đòi hỏi một số tiền đền bù về nguy hiểm khi phải đáp xuống Sài Gòn. Các hãng hàng không khác đều bảo đảm giữ nguyên chuyến bay. Đại bác nổ cách thủ đô chỉ vài chục cái số. Mối nguy cộng sản đe dọa mỗi ngày một gần hơn, nhưng phần lớn dân Sài Gòn cố giữ bình tĩnh, công chức làm việc bình thường, chợ búa được tiếp tế đều đặn, mỹ kim còn đổi ở giá 1000 đồng, người dân vẫn nuôi tới trên các xe ba bánh nặng chịu, xe taxi vẫn vét túi hành khách, xích lô đạp lại tái xuất hiện. Ở chợ lớn, Thương giới người Hoa không hốt hoảng, dự trù một cuộc tấn công sẽ dẫn tới Cúp Điện. Họ đã tìm mua dự trữ nến để bán lại với giá cao gấp 3 lần. Dự trù các trường hợp cộng sản vào được thủ đô, họ đã phép mua hết vải đỏ vì đã biết tin là các tỉnh miền Trung bị chiếm, dân chúng đều được lệnh treo cờ Hà Nội và mặt trận giải phóng. Họ đã tính toán kỹ, cần cung cấp trong 48 tiếng đồng hồ, 4 triệu lá cờ cho người dân, 3 tỷ đồng lời, một áp phê khó thể bỏ qua. Người Pháp, cố cựu gồm các nhà thầu, kỹ thuật gia, giám đốc xí nghiệp, nhà trồng tỉa gặp lại nhau ở Imperio của ponelli tức là 50 năm ở Đông Dương. Ở không khí, cảng xưa mát mẻ của Papa của Charponnier, một cựu tỉnh trưởng đổi nghề bán cà phê, ở Valinco nơi trang trí bằng những chiếc đàn guitar và dưới bức chân dung vì lãnh sự đầu tiên dominic Một người dân đảo Kos vô cùng vui vẻ đã phục vụ khách từ 27 năm với món súp thập cẩm hải sản ngon nhất Sài Gòn và rượu chát Sinaka. Có cả những tay phiêu bạc của đội quân Viễn Chinh còn sống sót sau bao nhiêu biến cố. Họ đến từ các tỉnh xa xôi của vùng đồng bằng Cửu Long hay từ những đồn điền nho nhỏ đang trở thành mặt trận. Mạnh khỏe, rám nắng, kín đáo, họ biết tất cả những ít nói và thường im lặng khi có người lạ xuất hiện. Tôi đã gặp ở đây nhiều bạn cũ, Moulin, cựu sĩ quan dù. Chúng tôi đã cùng theo khóa huấn luyện biệt kích ở Ấn Độ năm 1945. Đồn điện của anh bị Việt Cộng chiếm, Nasika, con của một anh hùng kháng chiến bị Đức xử bắn năm 1944, có tượng kỷ niệm trước thị trấn, Danai Lidu. Anh là cựu kháng chiến, quân gốc Ý, kỹ sư nhiệt lượng và chuyên viên đóng tàu chuyên chở đường sông. Xí nghiệp của anh chưa gặp khó khăn nào. Routin, binh nhì gốc Tunisia, râu và rất có tình huynh đề. Anh là một phi công dân sự giỏi nhất miền Nam. Với chiếc phi cơ nhỏ của anh, anh đã lái đi nhặt hết người Pháp ở Đà Lạt và Nha Trang dưới làng đàn của Cộng sản. Lergan, chính con, vợ là Lucien. Dù rất đông con, anh đã xây cất một viện mồ côi gom hơn hai chục đứa trẻ từ mặt trận về nuôi. Thino Agopian, nhỏ thó, tao nhã, luôn luôn ăn mặc mảnh bao, kỳ sĩ lão thành và uy tín của các trường đua. Còn nói về các nhà truyền giáo và mục sư, đuối sức nhưng không mệt mỏi đã biến các viện tế bần thành các trung tâm xã hội, tặng phẩm dồn dập được gửi tới và xe tải nhỏ nối nhau chở đầy thuốc men đến các trại tị nạn. Câu lạc bộ thể thao với hồ tắm nổi đúng tiêu chuẩn quốc tế, những dàn hoa giấy, những sân quần vợt, phòng thể dục, phòng đánh kiếm và sàn tập nhô đạo. Vòng đua chạy bộ là ốc đảo cuối cùng của xã hội người Pháp ở Sài Gòn. Đây là một câu lạc bộ hạng sang bao bọc bởi những cây me to và một hàng rào xanh, dù các máy điều hòa không khí nhật chưa hề thay thế các quạt trần già nua nhưng yên tĩnh và tiện nghi. Sau hàng hiên, trong các căn phòng rộng mát mẻ với bàn ghế, toàn bằng gỗ tốt, ghế dựa rộng sâu, các ông chủ ngân hàng bình thản các nhà ngoại giao lạnh lùng, các giám đốc đồn điền, các tay vô địch bài tây, các nhà sản xuất bia da đỏ au như gạch, vài anh tóc dài, quần ống voi và những cô gái dịu dàng, tươi trẻ Thăm người này dẫn đến gặp người kia, từ một bạn thân đến một quan hệ vững chắc, tôi lượm được vài tin tức để kiểm chứng. Đức Giám Mục, C ở Comtum, 40 năm phục vụ ở Việt Nam vẫn bình an. Bá Tước, Dan Fonter, biệt danh vua cao nguyên còn sống. Nhà quý tộc Ý này nói được tất cả thổ ngữ thường, vừa là bạn vừa là cố vấn của cách tù trưởng là một nhân vật rất lạ thường. Cứng rắn trong công việc những độ lượng với mọi người, có một sức khỏe sắc giá và một tinh thần lạc quan không gì lây chuyển nổi, không gì tác động nổi. Ông em Mercurio, niên trưởng của các nhà trồng tỉa, chết ở bang mê thuộc do một trái bom của không quân miền Nam lạp sập nhà ông. Hơn 30 người Pháp trong số có 12 giáo viên kẹt lại Đà Lạt vì thiếu phương tiện di tản nhưng đều khỏe mạnh. Các nhà trồng trà và cà phê, 10.000 mẫu và cỡ 100 nhà khai thác đặc biệt giữa Plau, Drizin, Ban Mê Thuộc, bị bắt hay đã chạy khỏi đều kể như bị phá sản. Mùa mang khá những đường bị cắt đứt mọi thứ đều bị dồn kẹt, hư thối tại đồn điền. Các nhà máy chuyên sấy trà đen, trà xanh và rang cà phê ở Sài Gòn và chợ lớn đều đóng cửa vì hết hàng dự trữ, thua lỗ đến hàng trăm triệu đồng. Bỏ qua các nhộn nhịp và tin phao đồn của đường tự do, trở lại bệnh viện Grand ở giữa nhà thờ Đức Bà và vườn Bách Thảo. Cơ sở này vừa là nơi trú ẩn, vừa là học đường với những dãy nhà xây sáng sủa, có hàng hiên bao quanh nằm dưới các tàn cây rợp bóng mát. Thành lập từ 1860, bệnh viện 400 giường này đã có số bệnh dân tăng gấp 4 lần vào mấy tuần lễ cuối. 20 bác sĩ của nghi Pháp đã tới tăng cường cho phái đoàn của bác sĩ Masseur. Ngay khi thảm trạng miền Trung Việt Nam báo hiệu nguy kịch Vì cựu giám đốc bệnh viện Grand Bốn thời phục vụ ở Đông Dương chuyên về các bệnh vùng nhiệt đới Đã tình nguyện sang đây với một bác sĩ giải phẫu Một bác sĩ tổng quát và một bác sĩ nhi khoa Mười bác sĩ dân sự cũng tự nguyện đích tăng cường Toán y sĩ này tới các trại lánh nạn từ Cần Thơ đến Vũng Tàu Và tận đảo Phú Quốc chăm sóc cho thương binh và thường dân bị thương vì chiến cuộc Quanh Sài Gòn hệ thống an ninh từ từ siết chặt các đơn vị cảnh sát giả chiến đều mang áo giáp đội nón sắt trang bị hùng hậu đi tuần các các vùng ngoài ô và được lệnh bắn bất cứ kẻ nào tình nghi không cần hỏi trước chiều nay tôi nhận một lá thư từ Mỹ rất đáng chú ý lá thư của một người bạn anh Dick 32 tuổi Cựu phi công trực thăng võ trang thuộc lực lượng tuần gian, tức là đơn vị gian thuyền, hai lần bị thương ở Việt Nam, sau khi về Mỹ chuyển sang ngành giáo dục lấy được bằng tiến sĩ chính trị kinh doanh, và sau đây là nội dung của bức thư. Ở trong bức thư, dùng từ truy và Moa vì họ là bạn trí thân, nhưng chúng tôi dịch là anh và tôi. Pierre thân mến! Tôi gọi điện thoại tới Paris, vợ anh cho tôi biết anh đã đi Việt Nam. Bà ấy cho tôi số hộp thư của anh ở Sài Gòn, là hộp thư 1303. Tôi hy vọng rằng, dù không khí hỗn loạn tại đó, bức thư của tôi cũng có cơ may đến tay anh. Nhiều người bạn Việt Nam viết thư hỏi tôi cái gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Họ không hiểu được thái độ chống đối của Quốc hội và tính thụ động của người đứng đầu Nhà Trắng. Có nhiều lý do để Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam, nhưng tất cả đều chính với câu chuyện tai tiếng qua Watergate và chuyện bầu cử lại của dân biểu Hạ viện. Và 1/3 nghị sĩ trong tháng 11/1974 này, cuộc vận động bầu cử vào mùa thu 1974 được đánh dấu bằng sự chán nản chung của dư luận quần chúng. Đến độ tất cả các kỷ lục về không đi bầu đều bị phá hết. 50% cử tri Mỹ đã không đi bầu. Đảng dân chủ đạt được thắng lợi hoàn toàn áp đảo. Vài tuần sau đó, ông saystone là từ lâu là cánh tay mặt của ông short mini trong tổ chức công đoàn lao động đã ước tính trong một cuộc nói chuyện riêng tư rằng trong số những người mới được bầu hoặc quốc hội đã có ít nhất 80 là những kẻ còn ưước sống đằng sau xe có nghĩa là những trẻ con thất học và vô trách nhiệm đó là một đánh giá còn quá thấp bởi vì 3 tháng sau đó là tháng 3 1975 trong lúc Đông Dương đang trong cơn khủng hoảng người ta ước lượng con số những tay ngu dốt mới Đã vào được Hạ viện Hoa Kỳ là 140 đứa, nhất là đặc điểm của bọn gu đần này được thể hiện qua thái độ của con đà điểu, không cần suy nghĩ, vẫn khăng khăng nhất quyết, từ chối, không muốn quan tâm đến tình hình của vùng Đông Nam Á. Tự mãn là thuộc một xã hội giàu có, bọn chúng không muốn nhìn ra ngoài những bức tường của chúng đang sống. Chúng tôi không muốn nghe nói về Việt Nam nữa. Đó là câu mà bọn chúng ta nhắc đi nhắc lại đối với những tiếng vọng từ bên ngoài. Đến khi mà phải gửi một phái đoàn dân cử đi sang Việt Nam để điều tra tình hình tại chỗ, thì người ta chọn những con đà điểu đẹp nhất. Thí dụ, Jamamang Klotsky, đại diện cho California, người từng khẳng định năm 1967 rằng không thể thắng việc cộng nổi, như bà Bella Abzug, một người tranh đấu cho phụ nữ và cho hòa bình đã nổi tiếng trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Cuộc điều tra của phái đoàn 8 người dân cử đó chỉ được tiến hành vỏn vẹn 2 ngày và chỉ thừa nhận những thành kiến và định kiến mà họ đã có sẵn từ lâu rồi. Thái độ của những nhà lập pháp đó thật ra chỉ đưa đến một chiến dịch đầu độc rộng lớn, từng được các chương trình truyền hình lớn và báo chí như tờ New York Times, tờ Washington Post, những tập sang như New York Review of Books. Không chỉ đơn thuần là những tập sang văn hóa mà trước hết là những phương tiện tranh đấu của những người trí thức như Marie-Marc Carte và 500 người khác với ý nghĩ tốt, cùng loại như thế. Những người to đầu cầm chịch cho trò chơi cho chiến dịch này chỉ là một nhóm hạt nhân bé nhỏ, nhưng hành động của họ được sức mạnh của truyền thông báo chí nhân lên. Một vài nhà báo mà chúng tôi cho họ một biệt danh là kể cả như Jean Marston, Anthony Lewis. Crop hay Prater là những bài viết của họ được nghiệp đoàn hóa, có nghĩa là được phổ biến cùng lúc do một số lượng báo chí địa phương ở các tiểu bang, và như thế là có một số lớn độc giả đã làm mất uy tín của Việt Nam Cộng Hòa và những nhà lãnh đạo của họ một cách có hệ thống. Chính những người này đã hạ ông Nixon và những người dân cử mới này là hình bóng của báo chí đã tạo dựng cho họ lên. Tôi tin chắc là quốc hội không chấp thuận ngân khoản viện trợ.